Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ghi ra ngoài nha Nhưng giọng nói trong điện thoại đã vang lên giống y như lúc ba Minh ở nhà mình đã nghe vậy Sao vậy ông ba Minh Ông nghĩ là chạy trốn sang đây rồi có thể thoát được hay sao Mà liệu ông có thoát được Thì cô con gái cưng của ông và bà Lily đây ở bên Pháp có thoát được không nào Câu nói đó chẳng riêng gì ba Minh nghe mà sợ tái mặt. Và Lily li cũng xúc động theo. Bà ta run dọng hỏi. Cô là ai mà biết con gái chúng tôi chứ? Giọng nói của người kia phá lên cười sắc như dao. Và sau một tràng tiếng cười là một loạt âm thanh gầm rú nghe rợn cả người. Vừa nghe nói đến tên con gái mình thì đã lo sốt vó. Trong khi đó thì lại đi giết con gái người khác không gớm tay là sao vậy? Nghe vậy, bà Lily không còn giữ được bình tĩnh nữa và điều khiển chiếc xe lăn thật nhanh tiến sát tới bên điện thoại chụp vội ống nghe lên, giọng bà run dậy. Cô, cô, cô nói gì về con gái tôi hả? Nó, nó đâu có làm gì, nó chỉ biết đi học thôi mà. Vậy thì con gái người ta thì sao nào? Nó cũng chỉ biết sống vui rồi đi lấy chồng. Có được hạnh phúc thôi. Có làm gì ai đâu mà ông chồng của bà giết hại nó chứ. Cô nói ông ấy giết ai hả? Muốn biết giết ai thì bà hỏi người đàn ông bên cạnh bà đó. Đến lúc này thì ba Minh không còn giữ bí mật được nữa. Ông ta nói ra cái điều mà ngay cả người tình yêu dấu của mình, ông cũng đã định dấu. Thế này này, chỉ vì anh không muốn con gái mình bị chị Lệ Thủy bỏ rơi. Từ lâu anh đã muốn thằng Hoàng Lộc là con rể nhà mình. Chính em cũng muốn điều đó, bởi giữa em và chị Lệ Thủy từng hứa hẹn là sẽ làm xui ra với nhau mà. Bà Lily trợn tròn đôi mắt. Nói vậy là con dâu chị Đệ Thủy chết là do anh hả? Bà mình nín thinh. Chỉ có giọng nói trong điện thoại vẫn vang lên. Chẳng những giết người con dâu vô tội kia mà ông ta còn định giết luôn cả Hoàng Lộc nữa kìa. Không thể tin đó là sự thật được. Bà Lily tròn mắt nhìn ba minh, khiến ông ta lúng túng run lẩy bẩy. Tôi... tôi không có ý giết thằng Lộc đâu. Hôm đó, tôi đã cho người phá cái chốt cửa bên tay lái. Định bụng hệ chiếc xe vừa sắp lao xuống vực, thì bằng phản ứng tự nhiên, Hoàng Lộc sẽ tung cửa xe mà ra. Để thoát thân và hẳn là sẽ ngã trên bờ vực thôi, chứ đâu có ngờ vậy. Nhưng mà cuối cùng thì Hoàng Lộc cũng đâu có chết. Trời ơi! Anh Minh! Bà Lily gầm lên rồi ngã chúi người về phía trước. Toàn thân run lên bẩn bật. Có lẽ là cơn đau tim của bà đang bột phát. Ba Minh hốt hoảng. Lily! Em sao vậy? Giọng nói đằng kia lại vang lên. Này! Ông lại phạm thêm một tội ác nữa rồi đấy. Sau câu nói đó, thì giọng kia im bặt. Chỉ còn nghe tiếng nấc của ba Minh Em ơi, anh chỉ muốn dành lại tình yêu cho con gái mình thôi. Chỉ còn một tháng nữa thì nó đã về nước. Nó cần có một tấm chồng như là con trai chị Lệ Thủy đó. Có như vậy thì ngôi nhà này Và những tài sản khác nữa của tụi mình Mới không bị ngân hàng tịch biên Để trả nó cho công ty bất động sản Mà hiện nay thằng Hoàng Lộc đang làm giám đốc Cũng chỉ vì tôi muốn giữ hạnh phúc cho mẹ con em thôi mà Lời của ông ta càng nói ra Thì toàn thân bà Lily càng co giật dữ dội hơn Đến khi chợt nhớ ra Thì ba Minh mới bế sốc bà ta lên chạy như bay vào phòng riêng để cứu chữa. Nhưng hình như đã quá trễ. Bà Lệ Thủy dạy thật sớm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net